Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tống ở cuối con hẻm kia kìa. Đi qua nhà thằng Tùng chừng ba căn nữa là tới cái tròi nhỏ của tôi ấy. Ngày trước thì còn sống, thằng bé hay chạy qua phụ tôi cái này cái kia. Tôi không có con cháu. Có thằng bé ra vào trong nhà ấy thì cuộc đời cũng có chút ý nghĩa vậy mà. Cụ nghe thông tin gì với ba mẹ của Tùng không hả cụ? Ời. À... Bỏ biến tích đã bao nhiêu năm nay rồi, bắt vô âm tín, không ai biết gì cả. Vậy con người con trai lớn có lần nào về nhà chưa hả cụ? Chưa. Chưa bao giờ xuất hiện sắt, giống như là bốc hơi ấy. Ồ, vậy công an có điều tra không hả cụ? Họ điều tra cả mấy năm trời rồi ấy chứ. Phát thông báo tìm người khắp nơi, nhưng chẳng thu gì về cái kết quả gì hết. Âu cũng là cái số tới lúc tai họa giáng xuống thì không ai có mà tránh được đâu. Điều tra. Điều tra cũng không có chút thông tin gì hay sao ạ? Ờ, có. Trước khi mất tích thì thằng bé đó đi mua nguyên 20 lít xăng. Chẳng biết là để làm gì. Sau đó thì nó cũng mất tích cùng can xăng đó. Hả? Cậu ấy bình thường làm gì ạ? Nhà cũng chẳng khá giả gì nên nó lên rừng cao su trông coi cho người ta chỉ cuối tuần mới về nhà ở dưới này mà thôi. Còn đâu thì toàn ở trong rừng hết. Thằng Tùng tuy chất thông minh lại là con út ít ở trong nhà, nên cả gia đình cố gắng cho nó đi học đầy đủ. Nhưng tưởng cuộc sống cứ như thế mà tốt lên. Ai ngờ chỉ trong có một ngày mất hết, mất sạch chẳng còn thứ gì cả. Sau lại phát hiện ra cậu anh lại mất tích như vậy chứ ạ. Bà cụ đăm chiêu suy nghĩ những chuyện của nhiều năm trước lại như đang hiện hiện ra trước mắt của cục. Ban đầu thì vẫn nghĩ là mất tích vì quần áo và giày dép cùng những đồ dùng cá nhân của thằng bé vẫn cứ ở nguyên trong chòi ấy. Cả xe máy cũng vẫn còn nguyên luôn. Nhưng cũng chính trong cái ngày hôm ấy thì phát hiện ra chú của nó tự tử chết cháy ở trong xe hơi. Vì là tự tử cho nên gia đình không có khám nghiệm tử thi mà tiến hành tang lễ ngay trong ngày trong cái đám tang của ông chú nó có tìm thấy bức thư của nó gửi lại. Chắc là nó có tới viếng chú nó nên lúc kiểm phong thư tiền viếng thì mới thấy bức thư của thằng bé viết. Nó bảo khổ quá rồi nên đi tìm chân trời mới, lập nghiệp thành công nó sẽ về chăm sóc bà mẹ. Ngày hôm ấy cũng đúng vào đám tang của thằng Tùng. Ai biết tin cũng chách nó vô tâm. Em trai chết mà không có về viếng lại đi viếng ông chú. Mà cũng có thể nó lén về viếng cả hai rồi lẹn đi cũng nên. Cứ mà tại sao lại bỏ bức thư bên đám ma chú nó mà không có bỏ bên đám ma của em nó thì không ai biết được. Chắc nghèo quá, khổ quá, giết rồi. Có chút khủng khủng, bí bách quá đây mà. Tôi thì chẳng thấy thế. Trong lòng cứ thấy giấy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ và khó chịu. Người chú đó là ai vậy ạ? Gia đình còn sống gần đây không hả cụ? Ôi, gia đình đó ngày trước giàu lắm, nhất nhì ở khu này đấy. Có dạo tự dưng bể nợ, không lâu sau thì ông chồng tự tử, để lại cái món tiền bảo hiểm lớn. Bọn họ nhận xong, rồi trang trải nợ nần, rồi ngay đâu cả gia đình dắt díu vào nhau vào Sài Gòn làm ăn, mà hình như mới trở về quê rồi đấy. Gia đình giàu có, tách biệt với người ở đây, nên tôi không có rõ lắm. Tôi quay vào nhìn căn nhà của Tùng lần nữa, không nén được tiếng thở dài. À, à, mà gia đình bên ấy có đứa con gái tên Nhung, đang làm giáo viên ở trường mình thì phải. Chẳng hiểu sao, khi nghe cái tên Nhung, tôi lại không có cảm thấy gì đó bất ngờ, chỉ giống như là cái nút thắt đã được gỡ bỏ mà thôi, thêm một mảnh ghép đã được lật mở. Vậy còn vụ tai nạn của Tùng, không điều tra được kẻ gây tai nạn hay sao? Lúc ấy là giữa trưa Tại là năm nắng nóng đỉnh điểm nên chẳng ai ra ngoài tầm đó cả. Thằng bé thì nằm tới đó tới chiều mới có người phát hiện ra. Hội ấy chỗ đó vắng teo, chỉ có hút đầu cơ nhộn nhịp như bây giờ chứ. Nói rồi, cô vẫy tay chào tôi. "Thôi, tôi đi nhá. Lâu lâu nhớ về nhà thăm vậy thôi đó." Thế rồi, trong một cái chớp mắt, bà cụ ấy đã biến mất. Thêm một lần nữa, tôi hoài nghi về cái chính mình mà thay một cái là ngay khi trong đầu tôi xuất hiện cái ý niệm khởi phát rằng mình phải xác nhận rõ đối phương là người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net